Đó chính là gián tiếp nhúng tay vào một số chuyện trong chư tinh quần đảo, khuếch đại lực ảnh hưởng của bản thân thư viện, thu được tình cảm tốt của đảo dân. Loại hành động này rất vừa vặn nằm trong giới hạn đánh đo tâm lý của các thế lực lớn tại chư tinh quần đảo. Các tiên sinh thư viện chưa bao giờ xuất thủ, chỉ giao cho học sinh thư viện hành sự, bởi vậy chư tinh quần đảo sẽ không bắn ngược, cho rằng thiên ca thư viện vi phạm vào nguyên tắc trung lập nhúng tay vào tranh chấp giữa bọn họ. Quật khởi đan của Sở Vân cũng là bằng vào phương pháp này. Thiên Ca thư viện thu hoạch được không chỉ có tài phú cực lớn khi buôn bán quật khởi đan, càng nhiều chính là cảm kích của đảo dân rộng khắp. Trong suy nghĩ của bọn họ, Thiên Ca thư viện chính là công thần lớn giải cứu lần nguy cơ mối biển này. Hơn nữa danh dự của Thiên Ca thư viện so với du hiệp nghiệp đoàn tốt hơn rất nhiều. Đạo dân có chuyện tình nào đó khó giải quyết, thường thường lựa chọn phái người tới Thiên Ca thư viện, đưa ra lời thỉnh cầu. Sau đó do các tiên sinh ước định, nếu như thích hợp thì luyện sẽ tuyên bố tới tạp vụ đường, mà nhiệm vụ liên quan tới Thiên Linh Chân Tâm đan hiện tại chính là loại tình huống này. Đạo dân Du Thạch đảo có thể nói ngàn dạng xa xôi, chuyên môn chạy tới xin giúp đỡ. Người ủy thác nhiệm vụ là một vị nam tử trung niên râu ria sồm sàm, khuôn mặt khô gầy, vẻ mặt lẫn khí tức vô cùng chán chường. "Chào ba vị, tên của ta là Du Nhan, là một luyện binh sư." Hắn tự giới thiệu nói. Lúc này Sở Vân lấy làm kinh hãi. "Du Nhan, chẳng lẽ là châm tâm tượng trên dị sĩ bảng? 108 tuấn kịch bảng, 72 dị sĩ bảng, 36 kỳ nhân bảng?" Trong các bảng đan trên lưu môn phong ngữ đàng, người có tên trên bảng đều là cường giả. Bởi vì Sở Vân Trí tạo thành quật khởi đan, bởi vậy bài danh cao hơn một chút, hiện tại đang đứng tại vị trí 90 tuấn kiệt bảng. Trong trí nhớ kiếp trước, vị du nha trước mặt này có xưng hào châm tâm tượng, quang vinh đăng cao một bậc dị sĩ bảng, lấy tay nghề tinh xảo, thiện thảo châm khí nổi tiếng. Châm tâm tượng. Ha ha, đó là chuyện của quá khứ rồi. Thật khó cho một người thanh niên như ngươi còn có thể biết được chuyện tình hơn 10 năm trước kia." Du Nha chậm rãi lắc đầu, tự giễu cười cười, "Hơn 10 năm trước bởi vì ta xảy ra chút sự cố, dẫn tới thương nặng, vẫn không có cơ hội khỏi hẳn. Hiện tại linh quang trong cơ thể ta chỉ có thể khống chế được một ít tiểu yêu, ta mới khổ công truy tìm Thiên Linh Chân Tâm Đan." Linh quang của Ngư Ưu Sư chỉ khi vượt qua linh quang của yêu thú tại mức độ nhất định mới có thể khống chế được yêu thú. Thân thể tồn linh, hồn phách sản linh, Ngư Ưu Sư bị thương nặng sẽ gây tổn hại tới linh quang. Nghĩa vụ của Sở Vân năm đó được xưng là chư tinh mãnh hổ, uy thế không thể đọ, chỉ vì mất đi cánh tay trái, dẫn tới thân thể bị thương nặng, linh quang hao tổn, chiến lực giảm đi, cuối cùng uy phong không còn như xưa. Sở Vân ngây cả người, hắn nhận thức Du Nha là bởi vì có ký ức kiếp trước. Thoáng hồi ức lại mới nhớ, Du Nha đại sư đích xác từng có một đoạn thời gian vô cùng nghèo túng. Chỉ là vài năm sau hắn một lần nữa leo lên rị sĩ bảng, cũng nhất cử trở thành đệ nhất nhân luyện binh được công nhận trong rị sĩ bảng, uy phong vô lượng, không ai không biết. Lẽ nào ta vừa vặn đụng phải Du Nha đại sư tại thời điểm nghèo túng? Trong lòng hắn nhịn không được vui vẻ. Tư gia đảo hiện tại đang thiếu một vị đại sư luyện binh rèn đúc chiến thuyền, nếu như có thể mời chào được Du Nha đại sư, chẳng phải diệu tai. Hắn hiện tại nghèo túng, chính là thời điểm đưa than trong ngày tuyết rơi, kết giao thiện duyên. Về phần thân thể thương nặng, lẽ nào kiếp trước hắn từng phục dụng Thiên Linh Chân Tâm đan mới khôi phục linh quang trong cơ thể, cuối cùng trở về Huy Hoàng đỉnh phong trước kia. Bên cạnh, nhãn thần nhan huyết ngưng động, Nếu nói tới Thiên Linh Chân Tâm Đan, vậy Thỉnh Đại Thúc nói ví ủy thác này một chút. Đọc truyện kiếm hiệp nhắc tới ủy thác, Du Nha liền nhịn không được hít sâu một hơi, trong mắt toát ra vẻ không thể giải thích được, cộng thêm phẫn hận vô bờ nói, loại thương thế này của ta đã không phải là đan dược bình thường có thể trị hết. Hơn 10 năm trước, ta đã bắt đầu tìm kiếm Thiên Linh Chân Tâm Đan trong truyền thuyết cũng chỉ có loại thần đan nghịch thiên đề thăng tư chất toàn diện này mới có thể cứu được ta. Một tuần trước, rốt cuộc nỗ lực hơn 10 năm của ta đã có hồi báo, thu được đan phương của Thiên Linh Chân Tâm Đan. Ta có một vị bằng hữu chí thân, họ Chung tên Thất, chính là thiên tí tượng trên dị sĩ bảng hiện tại. Ta thu được đan phương, tự nhiên vui vẻ, đối với hắn lại cực kỳ tín nhiệm, liền mời hắn uống rượu chúc mừng. Trong tiệc rượu Hắn mở miệng yêu cầu, muốn nhìn đan phương trong truyền thuyết này. Ta biết hắn trước đã đã từng là luyện đan sư, bởi vì không hợp bản tính nên không có thành tựu, sau đó lại đổi nghề làm luyện binh sư. Cũng không nghi ngờ hắn, giao đan phương này cho hắn nhìn. Nói tới đây, Du Nha hít sâu một hơi, hai mắt đỏ đậm, trên mặt chàn đầy thần tình bị phản bội. Vậy mà lúc hắn nhìn thấy đan phương này, thần tình rất rung động bỗng nhiên động thủ, đoạt bảo của ta. Cười ha ha, nói hắn nhẫn lâu lắm, hôm nay rốt cuộc đã thành sở nguyện, thu được đan phương. Ta không thể tin được đây là sự thực. Lúc này chất vấn, chúng thất đá chỉ thẳng vào mũi của ta, mắng nhiếc ta, nói hắn bao nhiêu năm qua vẫn không cam lòng bị ta áp qua một đầu. Sau đó ta thủ thương nghèo túng, hắn đã lấy thân phận bằng hữu tiếp cận ta. Kỳ thực là muốn thưởng thức nghèo túng và thống khổ của ta. Hiện tại ta đã tìm được Đan Phương, hắn không muốn nhìn thấy ta quật khởi, bởi vậy cướp giật. Lúc đó ta lớn tiếng mắng nhiếc hắn, hắn lại cười, chỉ nói chửi giỏi lắm. Sau đó động thủ đánh đập, hủy cửa hàng của ta, lại cướp đoạt đi tác phẩm Đắc Ý Định Tinh Cung của ta. Ai, chi nhân chi diện bất tri tâm, lúc đó ta phun ra một ngụm máu tươi. Hôn mê bất tỉnh, thời điểm tỉnh lại, trong lòng ngực chàn đầy lửa giận, thời điểm tìm kiếm trung thất một lần nữa, hình bóng của hắn đã hoàn toàn biến mất rồi, ta chỉ có thể tới thiên ca thư viện xin giúp đỡ, dĩ nhiên có người đê tiện như vậy, đáng hận, tác phong nhan khuyết chính phái, nghe xong tức thì giận không thể ác. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 141 Đại sư luyện binh nghèo túng, chân tâm tượng Du Nha, hạ thần tình sở văn ngưng trọng. Cái này khó làm rồi, trung thất biến mất, tự nhiên là hắn đã tìm một chỗ nào đó luyện chế Thiên Linh Chân Tâm đan, hiện tại một điểm đầu mối cũng không có, chỉ có thể tới địa điểm phát sinh sự tình nhìn một chút. Du Nha gật đầu, ta dẫn các ngươi đi, nếu như sau này đoạt được đan phương, ta sẽ lấy đan phương dâng tặng Nếu có thể đoạt lại định tinh cung của ta, ta cũng hai tay dâng tặng, cầu xin các vị rồi." Sở Vân xua tay, cười yếu ớt nói, "Đại sư khách khí rồi, chúng ta nhất định dốc hết sức." Danh đại sư, thực không dám nhận a." Du Nha xua tay cười khổ, xem ra sinh hoạt cực khổ nhiều năm, hơn nữa bị bằng hữu phản bội đã mài mòn hầu như toàn bộ ngạo khí của hắn. Ba ngày sau, nhóm bốn người bước lên Trưng Lung Đảo, Trưng Lung đảo chính là đảo cấp thôn, vị trí đảo nhỏ đặc thù, trên một ngọn núi lửa, dẫn tới nhiệt độ trên đảo rất cao, có thể dẫn động địa hỏa để luyện binh. Bởi vậy là nơi tụ tập của luyện binh sư. Cửa hàng thợ rèn trên đảo có rất nhiều. 3 bước một gian, 5 bước một tòa, nghiêm nhiên hình thành một đường phong cảnh đặc biệt. Du Nha dẫn đường, ba người Sở Vân bước tới một gian cửa hàng thợ rèn cực kỳ cũ nát. Cửa hàng cực kỳ quạnh quẽ, không hề có khách hàng, so với cửa hàng ngay bên cạnh hình thành đối lập vô cùng rõ ràng. Trong cửa hàng hoàn toàn hiện rõ dấu hiệu mất trật tự, các bán thành phẩm tùy ý rơi trên mặt đất, hỏa diễm trong hỏa lò đen kịt đã sớm tắt ngấm, bản y đơn sơ chính là gia cụ duy nhất đập vào mắt. Hiển nhiên, trước khi Du Nha rời đi, không có tâm tình thu thập. Ba vị tìm địa phương ngồi xuống đi, ta vào trong thôn kiếm chút rượu và đồ nhắm tới. Du Nha thình lình cười, lại ra khỏi cửa. Kim Bích Hàm nhìn bốn phía, đứng tại chỗ không bước thêm một bước. Đôn Hoàng công chúa âm thầm nhíu mày, nơi này có địa phương để ngồi sao? Động thủ thu thập một chút đi. Sở Vân thở dài một tiếng, mở miệng nói, sau khi thu thập xong, vẫn chưa thấy Du Nha trở về. Các ngươi chờ ở chỗ này trước, ta đi xem thế nào." Sở Vân không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài tìm kiếm, hỏi người qua đường về địa phương có bán rượu và đồ nhắm, lại tiến về phương hướng hỏi được. Tại một cửa hàng, hắn phát hiện ra Du Nha đang mặc cả với một vị nông phụ hình thể to mọng. "Ta nói đại thẩm, lần này khất nợ đại thẩm nửa đĩa sát thịt tệ." Ngày hôm nay tạm thời ghi sổ sách cho ta, ta đang bội chiêu đãi khách đây, trợ giúp một chút, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại cho đại thẩm." Du Nha đại sư ăn nói khép nép, một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán. "Không được, ai cũng muốn ghi nợ, cửa hàng của ta còn buôn bán như thế nào? Ngươi cho là ta không biết? Cửa hàng rách nát của ngươi đã bị đập nát vụn rồi, ngươi lấy đâu ra giá tiền trả ta?" Hừ hừ. Người của cổ gia đã tới chỗ ngươi đòi nợ phòng rồi, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ đối phó với tiền thuê nhà như thế nào." Vẻ mặt nông phụ béo mập tràn đầy khinh thường, cười nhạo nhìn Du Nha. Sắc mặt Du Nha đỏ lên, đang muốn nói, bỗng nhiên phía sau có một bàn tay đưa tới trước, trên ngón tay cầm ba đồng đĩa sát thạch tệ. "Đây là đĩa sát thạch tệ, mang rượu và đồ nhắm ra đây." Thanh âm của Sở Vân từ phía sau hắn truyền tới. "A, là tiểu bằng hữu ngươi a?" Thần Tinh Du Nha rất xấu hổ. Sở Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt tiếp nhận rượu và đồ nhắm của mụ béo đưa qua, một mặt nói: "Khi còn bé, ta cũng thường thường nhìn chằm chằm vào rượu và đồ ăn trong cửa hàng. Tại thời điểm kia, trong túi của ta không có tiền, chỉ có thể ngửi mùi hương, chảy nước bọt." Đôi mắt trong mong nhìn chằm chằm, ha ha. Chỉ một câu nói đã kéo gần cự ly giữa hai người. Du Nha ngạc nhiên nói: "Tiểu hữu không phải là thiếu đảo chủ thư gia đảo hay sao? Vì sao lại có kinh lịch như vậy?" Danh tiếng của Sở Vân hiện tại bắt đầu truyền rộng trong giới cao tầng. Du Nha đại sư thuộc về tầng lớp nghèo túng, là tầng dưới chót, chỉ mơ hồ nghe được thư đảo chủ rất cao, những thứ khác một mực không biết là là nghĩa tử, không phải là nghĩa phụ thân sinh, mà đảo trụ phụ nhân lại sinh hai nhi tử. Sở Vân nhàn nhạt cười, thì ra là thế, khó trách ta từ trên người tiểu hữu cảm nhận được một loại khí chất rất khác bình thường. Du Nha gật đầu, trong lòng không khỏi tăng thêm hảo cảm đối với Sở Vân, lại nói tiếp, để tiểu hữu tiêu pha, thực sự không có ý tứ. Số tiền này, ta nhất định sẽ trả. Sở Vân biết hắn rất túng quẫn, chỉ là không hề cự tuyệt, điều này liên quan tới tôn nghiêm của một nam nhân. Hắn trịnh trọng gật đầu, lại lấy ngữ khí thành khẩn nói: "Kỳ thực ta đối với luyện binh cảm thấy rất hứng thú, trong thư viện cũng đã học qua chương trình luyện binh, có chút nghi hoặc, muốn thỉnh giáo tiền bối." "A, nói một chút, ta không nhất định có thể giải pháp, nhưng nhất định tận lực." Du Nha thuận miệng đáp: Du Nha đích sắc không hổ là nhân tài leo được lên dị sĩ bảng, hiện tại tuy rằng hắn rất nghèo túng, thế nhưng tầm mắt vẫn còn, trả lời các câu hỏi thường thường dựng sào thấy bóng, nhất châm thấy máu, đi thẳng vào bản chất. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất không phải là đáp án của vấn đề, mà là quan hệ giữa Sở Vân và Du Nha. Sở Vân có kỳ ức hiếp trước, thái độ làm người, cách xử thế tự nhiên không ngạo khí giống như hầu hết bạn cùng lứa đuổi hiểu được cách kéo gần quan hệ như thế nào. Thời điểm trở về cửa hàng, hắn đã trực tiếp xưng Mô Du Nha là đại thúc. Du Nha thì xưng Mô hắn là tiểu văn. Rượu và thức ăn kỳ thực không quá phong phú, chỉ là bốn người ăn rất ngon. Từ lúc rời thuyền cho tới bây giờ, cái bụng cả bốn đều rất đói. Phanh đang ăn, cửa lớn của cửa hàng bỗng nhiên bị một cước đá vang. "Du Nha, rốt cuộc ngươi đã trở về?" Giao tiền thuê nhà, nhanh giao tiền thuê nhà, mang tiền tới cho ta. Đoàn người xông vào, vào đầu là một người mặc trang phục gia đinh, mặt mũi lấm la lấm lét, thái độ phi thường kiêu ngạo. Tiền thuê nhà, không phải. Ước định tới cuối tháng mới thu sao? Còn có 6 ngày mới đúng. Du Nha đứng dậy. 6 ngày? Ngươi cho ta là kẻ ngu si? Phi, 6 ngày sau, ngươi đã sớm chạy trốn không còn bóng dáng nữa rồi. Chỉ một cửa hàng rách nát ngươi còn có thể có sinh ý gì? Mau đưa tiền, không trả tiền, lão tử sẽ đánh ngươi tàn phế." Tên gia đinh dẫn đầu kêu gào, hơn 10 người phía sau đồng thời ồn ào. Sắc mặt Du Nha rất khó coi, cắn răng nói: "Các ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Truyện được phát tại trang web chuyện audiomoi.com chương 142 a, ngươi chính là Sở Vân. Thượng, chính là lợi dụng lúc ngươi gặp khó khăn thì sao? Gia đinh đầu mục ngẩng đầu, đảo loạn con ngươi. Toàn bộ Trưng Lung Đào đều là phân đảo cổ gia, đều là thổ địa cổ gia. Một thợ rèn nho nhỏ ngươi cũng dám cãi lời cổ gia, cũng dám khất nợ cổ gia không trả tiền. Du Nha há mồm định nói, lại bị Sở Vân ngăn cản, được rồi, Hà Tất phải chấp nhặt với loại chó săn này. Chó săn? Ôi a, cư nhiên dám mắng lão tử. Các huynh đệ, lên cho ta và nát miệng thằng nhóc này. Sau đó đập cửa hàng này, hung hăng lục lọi cho ta. Gia Đinh Đầu Mục rít gào một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm, cuối cùng bỏ thêm một câu, nếu không tìm được tiền, trực tiếp bắt đám người này bán làm nô lệ. Giám khất nợ tiền của cổ gia, không có cửa đâu. Mười mấy tráng hán, phòng trừng là ngao ngược hoành hành trong thôn đảo nho nhỏ này thành quen rồi, vừa nghe được mệnh lệnh, lập tức thần tình dự tợn nhào tới. Sắc mặt Sở Vân đột nhiên lạnh lẽo, vốn đang suy nghĩ trả tiền thuê nhà cho ngươi, hiện tại không cần nữa. Hắn cũng không cầm đao, tiện tay cầm lấy một cây gậy sắt cởi lò bên cạnh, trước một vị ác hán nhào lên, Sở Văn liền hung hăng bột mạnh vào mặt hắn. Bụp. Các Hán hét lớn rồi ngã gục. Hai gò má của hắn bị đập trúng, toàn bộ mũi bị gãy hoàn toàn, từ chỗ xương mũi lại răng lên một cục máu tươi. A, hắn phát sinh tiếng kêu thảm thê lương, hai tay che mũi, thân thể co lại thành con tôm, thống khổ phi thường. Các Hán phía sau nhất tề ngẩn ra. Bị bất thình lình cộng thêm thiết chu lên thảm liệt tới cực điểm, thực sự khiến hắn càng hoảng sợ. Bọn họ dừng tay, không có nghĩa là Sở Vân ngừng tay. Hừ lạnh một tiếng, Sở Vân cầm gậy sắt uy vũ sinh gió, suốt nửa năm vừa qua, hắn ăn chính là đồ ăn thượng đẳng, dùng chính là đan dược bổ dưỡng nhất, lại có thiên hồ, tuyết tuyết đao, hoàn chuyển đan nguyên thụ, tam đại linh khí cải tạo, tố chất thân thể đã tăng lên mấy cấp bậc. Những cháng hán bình thường ngày, ngay cả một đầu yêu thú cũng không có. Thân thể của con người làm sao là đối thủ của hắn? Trong lúc nhất thời Sở Vân xông vào giữa đoàn người, những chỗ lao tới đều coi như răng cửa tung bay, tay đứt chân đứt, máu tươi văng khắp nơi, da tróc thịt bong. "Mẹ ơi!" Gia Đinh Đầu Mục nhìn tình thế không thích hợp, lập tức chạy trối chết. Nhưng đâu thể chạy trốn được Sở Vân. Gậy sắt trong tay vừa kéo Lập tức y phục phía sau lưng hắn bị vột nát vụn, đầu mục da đinh hét thảm một tiếng, giống như bị điện giật, hai tay vô thức che vết thương. Sở Vân giơ lên một cước, đạp hắn bay thật xa, phịch, một tiếng rơi xuống dưới đất. "Không phải ngươi muốn tiền thuê nhà sao? Đây là tiền thuê nhà, cẩn thận nhận lấy." Sở Vân cười lạnh một tiếng, gậy sắt vung vẩy như gió, xoẹt xoẹt xoẹt. Từ đầu tới chân da đinh đầu mục đều chiếu cố một lần, da đinh kêu lên thảm thiết liên tục, lăn lộn trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, tiếng hét vang khắp Trưng Lung đảo. Xem ra ngươi rất có thể kêu gọi a. Biểu tình của Sở Vân lạnh lùng, trọng điểm chiếu cố cái miệng của hắn, thẳng cho tới khi vụt gãy toàn bộ răng của hắn mới dừng lại. Cánh tay chấn động, gãy sắt run lên, lập tức rải một đường máu tươi trên mặt đất. Da đinh đầu mục đã hoàn toàn bị hôn mê, giống như chó chết, nằm bẹp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Trong thôn có rất nhiều người chạy ra xem, mắt thấy tình cảnh như vậy đều lớn tiếng trầm trồ tán thưởng. Tốt, đáng đánh a, thử con mẹ nó thống khoái. Chó săn cổ gia cũng có ngày hôm nay, đáng đời, có báo ứng. Cũng có người khuyên Sở Vân nói, "Ngươi thiếu niên, ngươi đi nhanh đi." Thế lực cổ gia rất lớn, đánh chó săn chủ nhân sẽ nhảy ra ngoài, nhanh nhanh thu thập một chút, nhanh chóng rời đi, chúng ta đều giữ bí mật cho ngươi." Cổ gia, vậy để bọn họ tới được rồi." Sở Vân cười nhạt, hắn cũng không e ngại, trở về cửa hàng, quay về phía đám ác hán nằm dài trên mặt đất quát, "Cút!" Cả đám ác hán đều giật mình sợ hãi, nhe răng trợn mắt từ dưới mặt đất đứng lên, cả đám chật vật không tốt, cúi đầu lui lại không dám nhìn Sở Vân lấy một cái, nhất là tên gia đinh đầu mục, nháy mắt đã bỏ chạy đi. "Tiểu Vân a." Bề mặt Du Nha đại sư tràn đầy lo lắng. "Du Nha đại thúc yên tâm, không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục ăn." Sở Vân khoát tay, cười ha hả, khiến người khác không thể tưởng tượng được thiếu niên lãnh khốc vừa rồi là cùng một người. Du Nha được trấn an, bốn người tiếp tục ăn. Vừa ăn xong không lâu, Chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân ẩm ẩm. Tên vương bát đản nào dám đánh tiểu cửu của ta. Lăn ra đây cho ta. Thanh âm ngạo mạn, truyền vào trong cửa hàng. Du nha đứng dậy, lại bị sở vân ngăn cản. Là ta. Sở vân cười nhạt liên tục, đi ra khỏi cửa. Nhìn thấy một đám người vây xung quanh một nam tử mập mạp. Trông rất hùng hổ, hiển nhiên là khởi binh hỏi tội mà đến. Ô, ô, ô, ô, ô. Bên người mập mạp chính là gia đinh đầu mục toàn thân đều bị bao phủ bởi băng vải trắng tinh. Nhìn thấy Sở Vân hiện thân, trong mắt hắn nhất thời phụt ra quang mang hung ác độc địa, chỉ vào Sở Vân, lại bởi vì đầu lưỡi xưng lớn, nói không ra lời, chỉ có thể kêu loạn. Tên mập mạp kia nhìn thấy Sở Vân tức thì chấn động, ánh mắt dừng lại một chút trên thanh đao đeo phía sau lưng Sở Vân, nhất thời không thể che giấu được vẻ kinh hãi trong mắt. A Xin hỏi các hạ có phải là thiếu đảo chủ thư gia đảo? Thiếu niên anh hùng giết chết Tàn Lang, năm ấy mới 13 tuổi đã đăng tuấn kịch bảng, Sở Vân thiếu gia, Mặc Mặc chắp tay, thần tình túc mục tới cực điểm, tên gia đinh đầu mục nhất thời không không nổi, ngơ ngác nhìn Mặc Mặc. Đúng thì thế nào? Sở Vân nhấc lông mày, trên mặt Mặc Mặc nhất thời hiện lên nụ cười tươi rói chá, con mắt hầu như híp lại thành một đường, trong đó nhấp nháy tinh quang. Tại hạ là đại quản gia Cổ gia Cổ Nhân Hòa, nghe được trong đó có chút hiểu lầm, đặc biệt tới đây giải thích một chút. Kim Bích Hàm cũng hiện lên, đứng một bên cửa nhà. Phong cách giải thích hiểu lầm của ngươi rất đặc biệt nha, dẫn theo một đám người tới đây, còn có một số ngư yêu sư, đằng đằng sát khí. Người khác còn tưởng rằng ngươi tới tìm phiền toái nha. Nói chi vậy, Cổ Nhân Hòa vội vã xua tay. Những tiểu lâu la này căn bản không thể sánh được một ngón tay của sở vân thiếu ra à. Cho dù tại hạ có thêm 10 lá gan cũng không dám lỗ mãng. Cũng thỉnh vị thư sinh đại nhân này chớ ngoài nghi thành ý của tại hạ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 143. À, ngươi chính là sở vân. Hạ vừa nói. Hán hử lạnh một tiếng. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trừng lớn nhìn gã gia đinh đầu mục bên cạnh, bỗng nhiên giơ tay lên, hung hăng tát mạnh một cái vào mặt gã gia đinh đầu mục. Ba một tiếng vô cùng rõ ràng vang lên. Cái tát này quá mức ngoan độc rồi, nhất thời khiến tên đầu mục gia đinh này giãy ra, bật lui mấy bước mới đứng vững được. Cuối cùng phịch, một tiếng té ngã trên mặt đất. Tên cẩu nô tài không có mắt như ngươi, dĩ nhiên chạm tới đại giá của Sở thiếu công tử không biết thư gia và cổ gia chúng ta có quan hệ mạo dịch không bình thường hay sao? Đồ không dài mắt, đồ không dài mắt. Cổ nhân hòa hùng hùng hổ hổ, dưới chân liên tục đá mạnh, khiến tên gia đinh đầu mục không ngừng phun máu tươi. Được rồi, các ngươi có thể đi. Sở Vân nhíu mày, khẽ phất tay, không kiên nhẫn nói. Cổ nhân hòa cúi đầu khom lưng, vâng vâng dạ dạ rời đi. Nếu như hiểu lầm đã giải thích rõ ràng rồi, Vậy tại hạ xin cáo lui. Ha ha ha. Đoàn người hùng hổ lao đến, cuối cùng bụi đầy người, chất vật không tốt rời đi, khiến mọi người bay xem xung quanh ngạc nhiên thốn thức. Xem ra trải qua đợt nguy cơ mối biển, thư gia đảo càng ngày càng cường đại, lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng mạnh rồi. Kim Bích hàm đến bên người Sở Vân, mỉm cười nói, đây là bởi vì cổ gia đảo quá gần thư gia đảo. Quân Hạm thư ra đi một ngày một đêm là có thể tới được cổ gia chủ đảo. Hơn nữa có hiệp nghị thương nghiệp, tự nhiên không muốn phá hủy quan hệ. Then chốt nhất đối phương chỉ là một tên quản gia nho nhỏ, là chó săn cao cấp một chút mà thôi." Sở Vân lắc đầu, lơ đễnh. Nguyên lai Sở thiếu đảo chủ chính là thiếu niên anh hùng đã chém giết Tàn Lang. Đó chính là thủ lĩnh hải tặc xếp thứ 3 chư tinh quần đảo. Từ lúc 13 tuổi đã quang vinh đăng tuấn kịch bảng, thực sự khó lường. Sắc mặt Du Nha đại sư nghèo túng hiện lên vẻ tán thán, thật sâu nhìn Sở Vân nói: "Sở Vân nghe hắn sửa lại xưng hô đối với chính mình, vội vã xua tay, ôn hòa cười nói: "Du Nha đại thúc, đại thúc đừng nâng cao ta, vẫn gọi là Tiểu Vân mới tốt. Kỳ thực nhân sinh giống như sóng biển, có lên có xuống." Đại thúc chỉ là đang trong cơn sóng xuống thấp mà thôi, chỉ cần ý chí chiến đấu không mất, nhất định có thể lên đỉnh sóng một lần nữa. Ai, chẳng lẽ không có ai xem trọng phế nhân như ta? Mười mấy năm qua ta vẫn luôn hy vọng, thế nhưng trung thất phản bội ta, thực sự khiến ta vô cùng thương tâm. Nói thật với ngươi, việc này thực sự đả kích rất lớn đối với ta. Chỉ là Sở Vân ngươi nói không sai, nhân sinh như sóng, Ví dụ chuẩn xác. Cảm tạ ngươi đánh thức ta, cho dù lần này không tìm được phối phương kia, ta cũng muốn tiếp tục nỗ lực. Du Nha đại sư mở rộng cửa lòng, càng nói hai trong mắt càng thêm sáng, một cỗ khí chất phi phàm lặng yên tỏa ra. Loại khí chất này khiến người khác liên tưởng tới đá ngầm dưới đáy biển, bất luận dò táp sóng xô như thế nào cũng không thể suy sụp bản thân đá ngầm. Sở Vân cũng rất mừng rỡ. Cường giả chân chính, thiên phú, tâm tính, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Tuy rằng lúc này Du Nha rất nghèo túng, thế nhưng những kinh lịch này đã giúp tâm tính của hắn mài dũa rất kiên cố, có thể nói đây mới là bút tài phú lớn nhất trong nhân sinh của hắn. Anh hùng thường gặp đường cùng, tuyệt cảnh đúc nên hào kiệt. Nhìn Du Nha đã có sự lột xác về khí chất, Sở Vân đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên trong lòng sinh ra báo động. Cẩn thận. Kim Bích Hàm và Nhan Khuất đồng thời kinh hô. Hai tai Sở Vân khẽ động, nghe tiếng gió định vị trí, cũng không quay đầu lại, trực tiếp quay tay thành trảo, bắt được một mũi phi tiện bay tới. Bọn chuột ngắn đánh lén, lăn ra đây. Hai mắt Sở Vân như điện thiểm, ánh mắt quét bốn phía. Bỗng nhiên nhãn thần của hắn dừng lại, thấy một chỗ hẻo lánh xa xa, một bóng người khả nghi hiện lên. Đuổi Sở vân rút đao, đầu tàu gương mẫu Người nọ thấy sở vân phát hiện chính mình Càng có vẻ kinh hoàng thất thổ Cung cầm trong tay lập tức bỏ lại Chạy vài bước liền ào một tiếng nhảy vào trong một con sông dài nối liền với biển rộng Hừ ừ, cho rằng như vậy là bỏ chạy được sao Sau đó nghe được tiếng hử lạnh của nhan khuyết Vỗ nhẹ tiên nang, bay ra ngoài Dây leo giống như rắn, tiến vào trong lòng sông trực tiếp quấn chặt một người, kéo lên trên bờ. "Đừng, đừng giết ta." Người nọ phun ra một ngụm nước sông, toàn thân bị nóng tới đỏ bừng, sợ hãi kêu to. Nước sông trên Trưng Lung đảo bởi vì có núi lửa bên dưới, nhiệt độ thường rất cao. "Ngươi là người phương nào, vì sao muốn ám toán ta?" Sở Vân hừ lạnh một tiếng, "Lúc này chất vấn, ta không muốn ám toán hảo hán a." "Hảo hán tham ma." Ta bán chính là tiễn thư. Nào biết vừa mới tới gần Hảo Hán thì đã bị Hảo Hán bắt được. Người nọ vội vàng giải thích, thần tình rất sợ hãi. Hắn chỉ là một du hiệp bình thường, tư chất bình thường, có một đầu tiểu yêu không lên được mặt bàn. 3 ngày trước, được người khác ủy thác, đến bán tiễn thư. Tiễn thư. Sở Vân kiểm tra một chút, quả thực phát hiện trên thân muội tên có một đoạn tháo da được chính giữ cất giấu một phong thư, lấy thư ra, mở thư nhìn một lượt, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Thư khiêu chiến, người ký tên không phải ai khác, chính là Trung Thất. Trung Thất trong bức thư khiêu chiến của hắn đã tuyên bố, hắn dùng Thiên Linh Chân Tâm Đan, lúc này chính là muốn hung hăng nhục mạ Du Nha một lượt. Nếu như Du Nha còn muốn lấy được Định Tinh Cung và phối phương của mình, vậy thì lăn vào phòng chú tạo của hắn lời lẽ trong bức thư vô cùng cuồng ngạo, hết sức nhục mạ đối với Du Nha, khiến người khác nhìn vào không khỏi nhíu mày. Tiểu nhân vô sỉ." Kim Bích Hàm nhịn không được, chửi bới một tiếng. Phòng trú tạm của hắn ở trên đảo này sao? Sở Vân không khỏi nhíu mày hỏi Du Nha. "Đương nhiên, dưới chân núi Trung Ương đảo, lúc hắn cướp giật định tinh cung và phối phương của ta, ta từng tới nơi đó tìm hắn." Cửa lớn đóng chặt, không thể làm gì khác hơn là ôm hận trở ra. Không nghĩ ra trung thất hắn đã quay trở về, Du Nha nắm chặt bức thư, thân thể run lên, sắc mặt hiện lên thần tình kích động xen lẫn phẫn nộ, đi phòng chú tạo, không hề chần chừ, lúc này Sở Vân liền quyết định để lợi dụng nguồn năng lượng của địa nhiệt một cách lớn nhất, rất nhiều cửa hàng rèn sắt trên Trưng Lung đảo đều được kiến tạo dưới lòng đất. Phòng chú tạo của Trung Thất trước mắt chính là như vậy, cũng là phòng chú tạo đệ nhất danh đúng với thực trên đảo. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, Bảo thạch mật môn, dung nham bá vương hoa, thượng, diện tích chừng trăm mẫu, các phương diện rất đầy đủ. Theo như Du Nha giới thiệu, Trung Thất không tiếp nhận ủy thác của những thế lực bình thường chỉ những thế lực lớn cấp bậc như cổ gia trở lên mới là khách hàng của hắn. Tuy rằng thái độ làm người của hắn rất vô liêm sỉ, chỉ là cái danh thiên tí tượng trên rỉ sỉ bảng đích xác có giá trị không nhỏ. Kim Bích Hàm bĩu môi nói. Phòng chủ tạo ngầm thật lớn, khí thế thật hoành vi a. Nhan khuyết nhìn cửa lớn phòng chủ tạo, cũng có chút cảm mà phát. Nơi này là giải đất trung tâm chứng lung đảo. Cửa lớn phòng chú tạo cao tới mấy trượng, kiến tạo bên trong lòng ngọn núi. Theo như Du Nha giới thiệu, thủ bút của trung thất rất lớn, hoàn toàn đào rộng ngọn núi nhỏ trước mắt này không nói, còn mở rộng không gian bên trong lên tới mấy trăm mẫu, nghiêm nhiên trở thành một cung điện ngầm loại nhỏ. Kỳ quái, cửa lớn vẫn đóng chặt. Du Nha nhíu mày, nghi hoặc nói: So với thời điểm ta tới trước đó không khác biệt nhiều. Trung thất hắn thực sự trở về rồi sao? Sở Vân đánh mắt ý bảo Nhan Khuất, Nhan Khuất gật đầu, đi về phía trước, cất cao giọng nói, "Vạn bối đến từ Thiên Ca thư viện, tiếp nhận ủy thác mà tới, tới đây cầu kiến Thiên Tí Tượng các hạ." Không ai đáp lại, xung quanh ngọn núi nhỏ hoàn toàn yên lặng. "Cầu kiến Thiên Tí Tượng các hạ." Hít sâu một hơi, Nhan Khuất lại nói, "Gió núi thổi tới, mang theo nhiệt khí đặc biệt của Trưng Lung Đảo, nhưng vẫn như cũ không có một điểm động tĩnh. Du Nha hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Kim Bích Hàm vô cùng khó coi. Phóng thư khiêu chiến tới, lại đóng chặt cửa lớn không hiện thân. Đây là do Trung Thất muốn cho chúng ta chút màu sắc nhìn. Theo ý ta, thẳng thắn trực tiếp xông vào, đoạt lại phối phương. Đôn Hoàng công chúa đối với người đệ tiện vô sỉ tên Trung Thất này không hề có bất cứ cảm tình tốt đẹp gì. Sở Vân trầm mặc, hắn cảm nhận được cổ quái, trong lòng suy tư, nhan khuyết lại kêu thêm một lượt, nhưng Trung Thất vẫn không hiện thân như cũ. Sở Vân bỗng nhiên nói, "Chúng ta xông vào." Hắn bộ tiên nang bên hông, gọi ra Thiên Hồ, Thiên Hồ lớn bằng một chiến mã, thần tuấn ưu nhã, Tản ra một cỗ khí thế đặc biệt của cấp số đại yêu, đưa tới ánh mắt ngạc nhiên của Du Nha, nhịn không được hỏi, đây là yêu thú gì? Hỏa hồ biến dị? Đối với người ngoài, Sở Vân luôn luôn giải thích như vậy. Đầu lông mày của Du Nha nhíu lại một chút, mang chút cảm khái kinh ngạc nói, yêu thú biến dị có thể trưởng thành tới cấp số đại yêu, thực sự rất hiếm thấy. Sở Vân không tiếp lời, mà ngón tay chỉ vào cửa lớn ra lệnh cho thiên hồ nói, dùng bảo liệt đan hỏa phá mở nó. Cái miệng của thiên hồ há rộng, nhất thời bay ra một đoàn đan hỏa màu đỏ thật lớn. Oanh một tiếng, tiếng nổ vang kịch liệt vang lên toàn bộ Trưng Lung đảo, vô số đá vụn từ trên ngọn núi rơi xuống. Lúc bụi mù tan đi, cửa lớn vẫn bình yên vô sự. Ta cảm thấy rồi, có một cỗ lực lượng yêu thực thủ mộ cửa lớn này. Nhan khuyết nói, Kim Bích Hàm vô ý thức hít lại hai con mắt. Bị chúng ta đánh tới cửa rồi, trung thất cư nhiên không có một điểm phản. Ưng. Sở Vinh, ta trung quy cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp, tiếp tục dùng bạo liệt đạn oanh kích. Sở Vân không đổi sắc mặt, vẫn như cũ hạ mệnh lệnh. Sau 3 lần oanh kích, rốt cuộc cửa lớn đã bị triệt để phá mở, để lộ cảnh tượng bên trong. Tiếng nổ mạnh cuồn cuộn như sấm, trong phòng chú tạo vẫn tĩnh mạch như cũ. Nhan khuyết nhíu mày, tình huống này có chút khác thường. Mặc Kệ nói như thế nào, chúng thất đã lấy chiến thuật bất biến ứng vạn biến, đã có hiệu quả rồi. Thành thật mà nói, trong lòng ta có chút lo sợ bất an. Đối phương không sợ hãi, ở sau màn, phòng trừng là thiết hạ bẫy dập nào đó chờ chúng ta tiến vào. Sắc mặt hắn rất nghiêm trọng nói: "Ai Đáng tiếc trước đó ta còn nghĩ hắn là bằng hữu tri kỷ, thực không ngờ tới, hắn dĩ nhiên là loại người như vậy, mặc kệ phía trước là bẫy dập như thế nào, ta cũng muốn xông vào một lần. Trung Thất, ta thực sự muốn nhìn xem ngươi phục dụng Thiên Linh Chân Tâm Đan có thể đạt tới trình độ như thế nào. Vẻ mặt Du Nha hiện lên vẻ u ám, hiển nhiên liên tưởng tới tình cảnh trước đây, sự phản bội của Trung Thất đối với hắn khiến trong lòng tràn ngập phẫn nộ và không cam. Bốn người nối đuôi nhau tiến vào, không đi bao lâu đã tới một đại sảnh. Đại sảnh có bố cục bốn phía, bốn góc tường là bốn cây đuốc đang đốt cháy, hỏa diễm không lớn cũng không nhỏ, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, sáng tối xen lẫn với nhau, ngược lại càng thêm khiến lòng người có áp lực. Kia là cái gì? Nhãn Thần Nhan khuyết ngưng tụ, chỉ vào phía trước nói, "Cái này hình như là..." Kim Bích Hàm hơi nhíu mày, trong lòng khẽ động, nhớ tới cái gì, thế nhưng lại không bắt được cỗ linh cảm này. Đây là bảo thạch mật môn." Thanh âm của Sở Vân truyền tới, ngữ điệu trầm ổn, còn kèm theo một tia cảm tình hoài niệm khó phát hiện ra. "Kỳ quái, nơi này là vị trí tường, vì sao lại đổi thành bảo thạch mật môn? Chúng thất định làm trò quỷ gì?" Biểu tình Du Nha nghi hoặc. Một bảo thạch hình quả trứng khổng lồ khảm vào vách tường màu sắc tối đen, lóe lên ánh huỳnh quang nhàn nhạt màu xanh ngọc, đặc biệt hấp dẫn sự chú ý. Đây là bảo thạch mật môn, bản chất của nó cũng là một loại yêu binh, được luyện binh sư luyện chế ra. Bảo thạch mật môn có đôi có cặp, giữa hai bên có thông đạo không gian nối thông với nhau. Tại bảo thạch mật môn phụ ra thêm một loại khẩu quyết hoặc là điều kiện cổ quái khác. Chỉ khi đạt thành điều kiện này mới có thể đi qua được mật môn, đến một chỗ mật môn khác. Thông thường được thi thố tại các lăng mộ bí cảnh nào đó. Không sai, chính là nó. Kim Bích Hàm cười với Sở Vân, vẫn là Sở Vinh Phẩm. Ứng nhạy bén, Sở Vân cười cười, hắn đối với loại mật môn này đương nhiên không xa lạ, kiếp trước tầm u tham bí không hề thiếu giao tiếp với mật môn, có kinh nghiệm rất phong phú. Nhan khuyết cũng gật đầu, hắn lúc này cũng đã liên tưởng tới tin tức về bảo thạch mật môn đọc được trong sách vở. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy bảo thạch mật môn, có chút không liên hệ nhanh chóng mà thôi. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt ngoài mật môn mềm nhẵn, sau đó thấy lưu quang lóe lên, diễm hòa như ánh sáng ngọc bên trong ngọc bích rực rỡ hiện ra. Một đoạn quang ảnh xa hoa bên trong ngưng tủ thành một câu nói Du nha, lão tử ta đã dùng thiên linh chân tâm đan rồi Nếu như ngươi muốn nhìn thấy ta Cũng phải nhìn ngươi có tư cách này hay không? Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 145 Bảo thạch mật môn Dung nham bá vương hoa Hạ ra bàn chọn một ít tài liệu luyện chế yêu binh thượng đẳng Chỉ khi có được thừa nhận của mật môn mới có thể thông qua bằng không cút trở về cho lão tử. Ha ha ha. Chọn tài liệu. Kim Bích Hàm Lãng Yên nhíu mày, chính là mấy thứ này sao? Trước bảo thạch mật môn trong đại sảnh có một chiếc bàn dài, bên trên xếp đủ loại tài liệu luyện binh dược rỡ đủ sắc màu, kim chúc các loại màu sắc khác nhau, vật thể thần bí của quái, khiến người khác phải hoa mắt. Những tài liệu này Du Nha ngây cả người, dưới ánh mắt nhìn kỹ, giật mình nói: "Vì sao đều là tài liệu tinh phẩm bình thường trung thất luôn cất giấu? Những tài liệu này có giá trị rất cao, xem ra trung thất đối với chính mình tương đối có tự tin, ăn vào Thiên Linh Chân Tâm Đan, hẳn là đã giúp thực lực của hắn tăng vọt, bằng không sẽ không tự tin tới mức cuồng vọng như vậy." Sở Vân mở miệng nói: Hắn từ trong bảo thạch mật môn này cảm giác được một loại ý tứ cao cao tại thượng, cuồng vọng từ cao nhìn xuống chúng sinh bên dưới. "Ai, chỉ một phối phương thực sự khiến con người thay đổi nhiều như vậy hay sao? Trung thất thường xuyên uống rượu với ta, bình thường còn cổ vũ ta giữ vững lòng tin, tiếp tục nỗ lực. Ta vẫn coi hắn là bằng hữu chân chính, là tri kỷ suốt đời. Thực sự không ngờ tới hắn lại là con người như vậy." Ngữ khí của Du Nha tràn đầy phẫn hận, cũng mang theo nghi hoặc thật sâu, hắn bắt đầu lựa chọn tài liệu trên bàn, mặc dù thực lực có tổn hại, thế nhưng ánh mắt cấp bậc đại sư vẫn còn uống hồ những tài liệu luyện binh này không thứ nào không phải tinh phẩm, không bao lâu sau, Du Nha đã lựa chọn hoàn tất, mang theo một đống tài liệu đi tới trước bảo thạch mật môn, mật môn nhất thời tản mát ra quang mang cường liệt, chói mắt tới cực điểm khiến kẻ khác không thể nhìn gần. Bỗng nhiên quang mang tối sầm lại, mặt ngoài bảo thạch mật môn nguyên bản trơn tơ uột bỗng nhiên nhìn thành một đạo dòng xoáy tỏa quang mang màu xanh thẳm. Tất cả mọi người rất kinh hỉ, đều cảm thán thực lực của Du Nha đại sư, đều tiến vào trong dòng xoáy màu lam. Hầu như trong nháy mắt, hai chân mọi người bước lên mặt đất. Trước mắt lại là một đại sảnh, bố cục so với đại sảnh trước đó không khác biệt nhiều khác chỉ là bảo thạch mật môn ở trước và sau mà thôi. Vì sao lại có một đan lô khổng lồ? Tất cả mọi người đều biểu thị ngạc nhiên, trước mặt bọn họ có một đan lô lớn. Trong phòng đại sư luyện binh trung thất vì sao lại để một tòa đan lô dùng để luyện đan? Đan lô là tam túc thanh đồng, trên đỉnh hình tròn, cao chừng hai người, ba người cũng không ôm hết được. Cái này cũng không kỳ quái. Mấy mấy năm trước Trung Thất còn xuất thân từ luyện đan sư, hắn đối với luyện đan không có thiên phú cũng không có hứng thú, luôn luôn không vui. Ta đã tiến cử hắn vào hành nghiệp luyện binh. Đoạn thời gian đó, thực lực của ta còn chưa tổn hại, có thể nói phong cảnh vô hạn. Sau đó thực lực tổn thương, Trung Thất đã thay đổi, bộc phát quang mang chói mắt, nhãn thần du nha mờ ảo, hồi ức chuyện cũ, trong miệng giải thích. Kỳ quái Trong đan lô dĩ nhiên có một viên đan dược. Nhan Khuất tiến về phía trước, sau khi kiểm tra, phát hiện giữa đan lô có một viên đan dược cổ quái đen tối như mực. Sở Vân nhíu đầu lông mày một chút. Cuồng Bạo Đan, đây là một loại dược hoàn bảo phát, trong khoảng thời gian ngắn có thể đề cao tố chất của ngự yêu sư một cách toàn diện, khiến khí lực của ngự yêu sư bành trướng, tinh thần gấp trăm lần, linh quang đột nhiên sáng rọi. Thế nhưng di chứng tương đối nghiêm trọng, tổn hại đối với thân thể cũng rất lớn. Du hiệp thường dùng để bảo mệnh, hắn đối với cuồng bạo đan này rất quen thuộc, kiếp trước tại tình huống bất đắc dĩ, đã dùng qua không ít lần. Sau đó thân thể không thể chống lại được di chứng dược tính tích tụ, hiệu quả càng lúc càng yếu, lúc này mới dừng không dùng tiếp. Đối với di chứng cường đại của loại đan dược này, hắn tràn đầy thể hội. Hành động này hẳn là có thâm ý. Trên bảo thạch mật môn kia hẳn là có đáp án. Sở Vân chỉ vào một mặt bức tường khác, nơi này cũng có khảm một bảo thạch mật môn, chỉ là màu hoàng kim, không phải cùng một đôi với bảo thạch mật môn ngọc bích trước đó. Mọi người vòng qua đan lô khổng lồ, bỗng nhiên thân thể nhất tề bị kiềm hãm. Hử, có một góc yêu thực. Kim Bích hàm thấp giọng kinh hô, vừa rồi đường nhìn của mọi người bị đan lô ngăn cản. Lúc này mới phát hiện ra cây yêu thực này, chớ lên tiếng, đây là yêu thực cấp bậc đại yêu, tu vi chừng 600 năm, hiện tại đang trong lúc ngủ say, đừng để nó bị đánh thức. Sở Vân lập tức căn dặn một câu, nhàn khuyết hiểu rõ nói, khó trách lúc chúng ta tiến vào không phát hiện ra, nguyên lai like là nó ngủ say rồi, yêu khí thu liễm tới trình độ nhất định, tự nhiên không thể cảm ứng được. Đây chính là dung nham bá vương hoa. Sở Vân quan sát chốc lát, nhanh chóng cho ra kết luận, mội cánh hoa của dung nham bá vương hoa đều rất trắng kiện, cánh có thể so sánh với tai voi, chiều cao ước chừng 3 tráng hán. Cánh hoa khổng lồ rất dày, màu đỏ đậm, khiến mọi người liên tưởng tới nham thạch núi lửa. Cánh hoa trải ra có thể so sánh với hải thuyền. Phóng mắt nhìn một màu lửa đỏ, khí phách mười phần càng khiến kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối chính là vô số nham thạch nóng chảy. Du Nha nhíu mày, nghi hoặc nói: "Ta biết cây bá vương hoa này, nó là yêu thực do trung thất nuôi, nó ở chỗ này, trung thất ở nơi nào? Trên bảo thạch mật môn hẳn là có nghi chú." Bốn người đều vòng qua dung nham bá vương hoa đang ngủ say, bước tới trước bảo thạch mật môn màu vàng. Văn tự ghi trên mật môn cũng là nhằm vào Du Nha. Trong ngôn ngữ lưu lại, tục tằng bữa bãi, hết sức vũ nhục. Muốn Du Nha ăn vào cuồng bảo đan đã chuẩn bị trước, sau đó hàng phục dung nham bá vương hoa, dùng nó và tài liệu trên bàn để khởi động bảo thạch mật môn. Chỉ khi rèn luyện hợp cách rồi mới có thể thông qua được bảo thạch mật môn. Trúng thất này, thực đúng là càn rỡ, một lần khảo nghiệm còn chưa tính, còn có lần thứ hai, thực sự cho rằng mình rất giỏi. Nhan khuyết bĩu môi, đối với những lời lưu lại trên bảo thạch mật môn, rất không cảm tình tốt. Tiểu nhân đắc chí, thực sự ghê tởm. Kim Bích Hàm nghiến răng nghiến lợi, "Cuồng Bạo Đan, lại muốn Du Nha đại thúc dùng Cuồng Bạo Đan?" Sở Vân thì nhíu mày, hắn đã hiểu một chút về ý đồ của Trung Thất, thấp giọng nói, "Ta có thể giải thích một chút." Trong mắt Trung Thất, Du Nha đã thành ma chứng của hắn. Hắn bỏ qua yêu thực của chính mình Chính vì gửi lời cáo biệt Lại cứng rắn dùng cuồng bảo đan Để ru nha đại thúc tăng cao thực lực Chính là muốn hoàn toàn đánh bại Tiêu trừ ma trướng trong lòng mình Khiến tâm niệm hoàn toàn thông suốt Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 146 Chiều ru cáp mô Ôi, chi nhân chi diện bất chi tâm Không ngờ chung thất hận ta như vậy Nói thật Ta không thể hiểu, chúng ta thường cùng nhau uống rượu, hắn còn khuyên ta phải tỉnh lại. Trước khi sự tình phát sinh, ta vẫn xem hắn là tri kỷ. Du Nha cầm lấy Cường Bạo Đan, nuốt vào. Sở Vân không kịp khuyên can, ta rất muốn cùng chung thất giải quyết mối ân oán này. Trước đó, còn nhờ các ngươi trợ giúp ta một tay. Du Nha đại sư cắn chặt răng, hai mắt dần dần đỏ đậm, thân thể cũng dần phồng lên. Đây là do dự tính của Cuồng Bạo Đan đang ở phát tác." Sở Vân gật đầu, tâm tình lại có chút trầm trọng.